Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net. Ông nghĩ trong bụng, không lẽ ăn trộm? Vừa nghĩ xong ông nói bậy nè Trộm gì ở đâu không trộm lại đi vô trộm cái nhà mã là sao? Không đúng Chỗ đó mồ mã không thì đâu có cái gì đâu mà đi trộm Mà ai thời nay ăn trộm mà đi mặc áo trắng cho người ta phát hiện chứ Không có đâu Thế là ông bắt đầu ông sợ rồi Thì khi mà trong lòng vừa lo sợ Bỗng dưng cái giật áo trắng đó Nó bắt đầu nó di chuyển Từ ở trên đỉnh của mái nhà Nó từ từ nó đi xuống Mới đầu thì nó đi thôi Vừa đi được mấy bước Nó bắt đầu nó chạy xuống Chú ơi Tới khi mà nó phóng xuống tới đất Thì cậu con mới kể là Lúc đó ông mới nhìn thấy rõ Đó là một người phụ nữ Cái bà đó nghe Bà phóng xuống đất rồi Bắt đầu bà chạy nhanh tới chỗ xuồng của cậu ba. Y như là bà nhào tới bà muốn ôm cậu vậy. Cậu có kể cái cách của bà đó chạy thấy ghê lắm. Không phải con người ta chỉ chạy nhanh tới nếu mà như vậy chạy một cái ào là tới rồi. Đằng này bà chạy rất nhanh mà nhanh theo kiểu của bà cho nên thấy bà chạy cố gắng nhanh lắm mà mình sợ hết hồn. Tại vì cái chân của bà bởi bị quẹo sang một bên. Cho nên bà vừa chạy mà vừa cà thọt cà thọt dòm thấy ghê lắm luôn. Lúc đó thì cậu ba mặt ngoài Ông xanh hết rồi Ôi chà, Ông chụp hai cây chèo lấy sức Ông chèo quyết liệt luôn Vừa chèo mà ngoái nhìn lại Cái bà đó thì thấy bà cũng chạy Theo càu quẹo càu quẹo đó mà chạy Lúc đó ông quảng rồi Ông mới la lên ma ma mà vừa chèo vừa la Lúc đó bà ngoại bà ở trong xuồng Bà lú đầu ra bà chửi Ê Bộ mày khùng gì hả mày Giữa đêm khuya la om xòm Cho người ta khỏi ngủ hả mày Cậu ông mới trả lời Má ơi má Có cái bà kia bà chạy theo xuồng của mình kia Bà ngoại lúc đó mới đi ra để coi Nhìn xung quanh cũng đâu có thấy gì đâu Vẫn chỉ có hai người viết chiếc xuồng thôi à Vậy mà ông cậu Ông cứ la làng lên Bà ngoại lợi Ký vô đầu ông cho mấy cái Lúc đó thì cậu ba ông im Ông lo chèo thôi Lúc này thì ổng <cười> đâu có còn sợ con ma kia nữa. Sợ bà ngoại hơn, ký đau thấy bà. Thôi, ổng cũng lo tập trung chèo xuồng lên xóm trên để đem cơm đưa cho cậu mở tư. Sau khi đến nơi đưa cơm xong rồi, thì lúc này bà ngoại mới thay phiên chèo xuồng về cho ổng vô. Ổng nhát thấy bà đâu có dám chèo nữa đâu. Ổng ngồi luôn trong xuồng, không có dám lú đầu ra. Thì lúc đi về cậu kể lại cũng có nghe mấy cái âm thanh lạ lạ ở trong cái vườn cây xung quanh đó sợ quá ông đâu có dám lú đầu ra coi đâu khi mà về đến nhà thì có hỏi bà ngoại hỏi chứ má lúc chèo về có nghe gì không ngoại nó không <cười> rồi à, ngoại còn kêu cậu đi dọn dẹp đồ đạc đi rồi lên nhà ngủ ngủ tới trưa trờ trưa trật không sao thức dậy xong ăn uống thì trong bàn ăn đó cậu có kể là cái chuyện đêm hôm qua thì bà ngoại con cũng ngần đó kể luôn bà ngoại nói lúc chèo về đó ngoại có nghe cái tiếng của ai đó chạy ở trên bờ bên kia xuồng chạy nghe mà đạp lên mấy cái lá mấy cái cỏ khô nó kêu sọt sọt sọt sọt vậy mà xuồng đi tới đâu chạy theo tới đó lúc đó ngoại mới đưa mắt nhìn thì thấy lấp ló ở sau mấy cái bụi dừa nước đó. Thấy có, có cái bóng dáng của ai đó Nó cứ chạy theo ngoài Bà ngoại lúc đó biết cái gì rồi Nên cố gắng giữ bình tĩnh lại Và chèo lẹ về nhà Lúc đó ngoại không có dám kể với cậu ba Tại ngoại biết kể lại là cậu ba té đái quần luôn Vậy đó ha Mà từ đó về sau Rồi Thôi <cười> Chỉ có mấy ông anh lớn ở trong nhà Như là cậu hai Hoặc là kể cả là ông ngoại Đi đưa cơm cho vợ chồng Cậu mở tư thôi Còn bà ngoại với cậu ba thì miễn đi. Bây giờ thì chuyện đã qua lâu lắm rồi. Gia đình của con thì bây giờ đang sống ở tại quận Ninh Kiều, ngay trung tâm thành phố Cần Thơ. Đã lâu lắm rồi cả nhà con cũng quên đi cái hương vị của ruộng đồng rồi. Phải nói thời buổi phát triển mà. Cái thời buổi mà đô thị, nó đô thị quá, nó nhanh quá. Cái quận Bình Thủy bây giờ... Nhà cửa đông đúc, xe cửa tấp, xe cộ thì tấp nập. Khi mà cậu vừa kể lại cậu cũng thiệt là thấy thương lắm ông hoài niệm, ông nhớ lại cái thời mà trai Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net